Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 62 chương 605 thất sách A3 đồng ca nghe xong chầm rãi nhắm mắt lại. khói mắt chảy ra không cam lòng nước mắt. Không sai dùng thực lực của ta xác thực không có cách nào đối với ngươi như vậy. Một năm này ta nghĩ tới bất kỳ khả năng. Nhưng này chút chẳng qua là vọng tưởng. Mà các ngươi giả ra càng là so trước kia càng thêm phồn vinh. Đại thủ vô vọng cho nên đêm qua ta là ôm chắc chắn phải chết tiến đến, dù cho chạm đến một thoáng góc áo. Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới ngươi lại ăn mặc màu đen ý phục xạ hành ra cửa. Tan biến trong đêm tối đồng ca trầm rãi mở mắt, cái kia một mảnh huyết hồng gắt gao nhìn chằm chằm xạ côn. Mọi người nghe xong cũng là nhíu chặt lông mày. Đồng gia cùng xạ côn chuyện này mọi người đều biết, đồng gia bị diệt tục. Dạ côn có thể là công đầu Người khác báo thù cũng là bình thường Dạ dương nhìn xem giả côn phảng phất tại hỏi là thật sao Mà giả tư niên cũng là cảm thấy Nếu như chuyện này là thật Như vậy dạ côn làm sao tẩy Cũng tẩy không sạch sẽ Tống hành vi nhìn xem giả côn Thấp giọng hỏi Dạ công tử đồng ca nói tới là thật hay không Dạ côn vẻ mặt bình tĩnh Chắp tay nói ra Phủ doán đại nhân Ngươi vừa mới cũng nghe đến. Đồng ca muốn giết ta chi tâm rất là sâu lắng. Biên ra một đầu tin tức giả cũng không khó. Tống hành vi nghe xong cũng là nhẹ gật đầu. Lập tức từ tốn nói. trương tử minh. Bởi vì đồng ca thân phận mười phần mẫn cảm. Ngươi còn có hay không đừng chứng cứ chứng minh các ngươi liền là bao che lẫn nhau. Đồng ca nghe xong nổ quát hô Chỉ tống hành vi. Còn có giả dương đám người. Trương tử minh rối tay đè chặt đồng ca bả vai đồng ca gắt gao nhìn chằm chằm giả côn. Giả công tử tựa hồ đối với đồng ca nói tới không nhận. Không có phát sinh sự tình ta cũng nhận, không cảm thấy hết sức hoang đường sao giả côn nhẹ cười nói đánh chết đều không nhận. Trương tử minh khẽ thở dài một tiếng. Bình tĩnh nói ra. Giả công tử. Kỳ thật nếu như ngươi nhận ngược lại tốt. Dù sao mặt mũi còn có thể vãn hồi. dạ Côn bình tĩnh nhìn xem Trương Tử Minh. Nhưng trong lòng lại chìm xuống. Trương Tử Minh lời này. Tựa hồ còn có càng mạnh hùng hồn chứng cứ. Nếu như ngươi còn có cái gì chứng cứ liền lấy ra tới là được. dạ Côn thấp giọng nói ra. Nếu Giả Công Tử đều nói rồi, như vậy ta xin mời vị kế tiếp chứng nhân. Trương Tử Minh cười nói, lộ ra mười phần có tự tin. Lúc này đi bên ngoài đi tới một bóng người xinh đẹp. mà giả côn nhìn người nọ, nội tâm đắc một mảnh kinh hãi, làm sao có thể là nàng giả côn? ngươi tại sao lại ở chỗ này đi vào uyển nhiên trông thấy giả côn? lộ ra nghi ngờ nụ cười, không sai tới liền là uyển nhiên giả côn nghe được uyển nhiên nói, liền khẳng định một sự kiện bọn hắn cũng không có nói cho uyển nhiên chuyện gì xảy ra, nhưng mà đêm qua gặp nữ hoàng. Nữ hoàng khẳng định sẽ không thừa nhận chuyện như vậy duy chỉ có uyển nhiên là cách đột phá khẩu như vậy vấn đề đến rồi chẳng lẽ đêm qua bị người theo dõi Thế mới biết chính mình đi hồn thí thiên trong nhà hồn thí thiên tất nhiên sẽ không ra tới làm chứng uyển nhiên liền là duy nhất Nếu như đoán không lầm Hồn thí thiên đều còn không biết chuyện này trương tử minh khẽ cười nói uyển nhiên Không có chuyện gì mọi người tại đây bên trong chẳng qua là tâm sự. Tựa như vừa mới ta hỏi vấn đề của ngươi một dạng, ngươi đêm qua có phải hay không gặp qua giả côn đâu đúng vậy a? Làm sao vậy uyển nhiên nhíu lại mày ngày hoang mang hỏi. Uyển nhiên nhớ được bản thân sáng sớm hôm nay đụng thấy người này, khi đó hồn thí thiên đi thiên la viện, mau mau đến xem trưởng viện tình huống. Nói giả côn rất muốn trưởng viện tỉnh lại. Cho nên muốn đi giúp một chút. Mà tại hồn thí thiên rời đi về sau, người này liền đến, hỏi chính mình đêm qua nhìn thấy giả côn không có. Uyển nhiên tự nhiên là thành thật trả lời, nghe được cách này người cần muốn giúp đỡ, nhiệt tình Uyển nhiên liền đáp ứng. Nhưng Uyển nhiên không biết là hỗ trợ cái gì. Càng thêm không biết đi nơi nào hỗ trợ. Vừa vừa đi lúc tiến vào cũng hết sức nghi hoặc. Nếu để cho Uyển Nhiên biết là chỉ chứng giả côn, khẳng định là sẽ không tới Uyển Nhiên lại không ngốc. Nhưng lúc này dù nói thế nào đều là vô dụng. Theo Uyển Nhiên, tất cả mọi người choáng váng nếu như nói đồng ca có thể làm ngụy chứng Như vậy Uyển Nhiên khẳng định là sẽ không làm ngụy chứng Uyển Nhiên nhìn xem vẻ mặt của mọi người trong lòng có chút hoảng, nói nhỏ hỏi các ngươi đến cùng đang làm gì. Uyển Nhiên đừng sợ chẳng qua là bình thường vẫn đáp vấn đề. Trương tử minh an ủi. Lúc này giả minh nhìn xem Uyển Nhiên âm ao nói ra. Cô nương. Cẩn thận hỏi từ miệng mà ra giả minh này rõ ràng liền là đang uy hiếp Uyển Nhiên. Nhưng Uyển Nhiên không nói lung lung. Uyển Nhiên có chút bị hù dọa. Tể tướng, giảng này không thích hợp đi. Trương tử minh nhìn xem Dạ dương nhàn nhạt hỏi. Dạ Minh không lên tiếng. uyển nhiên. Dạ Côn đêm qua ăn mặc cái gì quần áo các ngươi có phải hay không muốn hại Dạ Côn. uyển nhiên hướng phía mọi người hô. Đột nhiên một thoáng trở nên có súng khí đi lên. Trương tử Minh an ủi, không có người yếu hại Dạ Côn. uyển nhiên ngươi suy nghĩ nhiều. Dạ Côn là người tốt. Chắc chắn sẽ không làm chuyện xấu. Các ngươi khẳng định là bắt nhầm người uyển nhiên. Ngươi có thể là thành thật cô nương. khẳng định sẽ nói thật có đúng hay không trương tử minh cũng không giận nổ tiếp tục an ủi uyển nhiên uyển nhiên khẽ kêu nói ta sẽ không lại nói trương tử minh khẽ thở dài một tiếng hướng phía tống hành vi hỏi không biết bao che một tội muốn thế nào tính phủ soán đại nhân tống hành vi nắm thật chặt lông mày trầm giọng nói ra nếu như tội danh ngồi vững tội chết uyển nhiên, có nghe hay không, ngươi chỉ cần nói lời nói thật là được rồi. không muốn trương tự minh bất đắc dĩ nhìn xem giả minh cùng giả tư niên. hiện tại tình huống này các ngươi đều nhìn thấy. kỳ thật nàng nói hay không đã không trọng yếu. bỗng nhiên một bóng người từ bên ngoài hạ xuống, chỉ thấy hồn thí thiên âm trầm mặt đi tới. phu quân, những người này muốn hại giả côn thấy hồn thí thiên tới. uyển nhiên tìm tới chính mình chùa cột. hướng phía hồn thí thiên chảy đi đều muốn sợ quá khóc vừa mới hồn thí thiên nhẹ nhàng ôm uyển nhiên tầm mắt hung hăng nhìn xem trương tự minh giả côn khẽ thở dài một tiếng vừa mới uyển nhiên kỳ thật đã nói nếu như bây giờ bởi vì ban mình làm nguội chứng như vậy uyển nhiên cũng muốn bị liên lụy liền hồn thí thiên cũng sống như nhau không sai đêm qua ta là từng đi ra ngoài giả côn tử tốn nói, theo giả côn thừa nhận, mọi người lộ ra rất là kinh ngạc. chẳng lẽ sứ thần thật sự là giả côn cái gọi là dạ dương khẽ thở dài một tiếng. giả tư niên trong lòng cũng là có mấy phần vui vẻ, nhưng cảm giác giả côn thừa nhận cũng vô dụng thôi. ra cửa làm sao vậy? chẳng lẽ dạng này liền có thể định tội rồi? trương tử minh nhẹ nói ra, Dạ công tử, cho nên ta vừa mới đã nói. thừa nhận ít nhất mặt mũi vẫn còn. Dù sao ra cửa mà lại cũng cũng không phải việc không thể lộ ra ngoài. Thế nhưng giả công tử cư nhiên như thế xấu xiêm, cái này khiến tại hạ thấy thật sâu nghi hoặc a. Chẳng lẽ giả công tử đêm qua ra cửa là thật làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài này chương tự minh miệng lưới như lò so. Giả côn đều phải bội phục mấy phần. Như thế nói đến ngay từ đầu thừa nhận ra cửa Đến còn không sẽ chuyện gì phát sinh. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 62 chương 606 một đường vô ít bốn lần này thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Thất sách ta tôn ca thông minh nhất thế, lần này thế mà không để ý đến vấn đề này. Dù sao chuyện này liên lụy quá nhiều người, giả côn vô ý thức liền không muốn bị người phát hiện. Nhưng mà vẫn là bị người phát hiện đối mặt trương tử minh chất vấn. Dạ côn trong đầu điên cuồng vận chuyển. Muốn làm sao nói bừa mới có thể trộn lẫn đi qua đi làm gì đi làm gì quá trong kinh còn có ai có thể cùng mình đánh phối hợp vô ích. Dạ côn trong đầu xuất hiện người đầu tiên liền là hoa sa la, ra hoa sa la liền không có thứ khác. Nhưng là cùng hoa sa la đêm khuya gặp mặt. Nay giải thích như thế nào này nổi không phải càng bị càng lớn sao cách này trương tự minh Đến cùng là người nào dạ côn liền đoán rằng. Cái này trương tự minh là những người kia một trong số đó liền là nghĩ hãm hại chính mình ta tự nhiên là ra ngoài điều tra đại bá cái chết. Giả côn thấp giọng nói ra cũng chỉ có phương pháp này có thể vô ích. Ô điều tra đêm chủ soái cái chết làm cháu trai. Xác thực phải làm nhưng ta liền không rõ. Vì cái gì vừa mới giả công tử sẽ không thừa nhận. Này có thể là một chuyện tốt. Nếu như mọi người biết. Sẽ còn tán dương giả công tử. Trương tử minh thật sâu nắm lấy giả côn lỗ thủng công kích, thật sự là một cái vả miệng lời hại nam nhân. Giả côn hít một hơi thật sâu. Trầm giọng nói ra. Hôm qua trên yến hội sự tình mọi người hẳn là đều biết ta phế trừ một cái kiếm đế đạo lực. Mọi người yên lặng nhẹ gật đầu. Ta ẩn giấu tốt. Liền là không muốn sòa chạy những cái kia hung thủ. Dù sao có đôi khi quá mạnh. Địch nhân đều không dám đang đối mặt gạch. Giả Côn nói xong cũng cảm thấy ổn tâm chính mình quả nhiên vẫn là một thiên tài, này đều có thể vô ích ra tới. Câu nói này Giả Côn không chỉ là vô ích, cũng là nói cho những người kia. Các ngươi này chút gà yếu. Trốn tránh làm gì? Có bản lính ra tới đơn đấu A Ta Côn ca chấp ngươi một tay hôm nay bởi như vậy. Tất cả mọi người biết Ta Giả Côn đêm qua đang điều tra. Những người xấu kia còn không dọa đến chạy khắp nơi. Thật là xấu ta đại kế giả côn không chỉ là muốn vô ích Vẫn phải phản kích một thoáng Biến tướng mắng ngươi cách đồ đổ đần đổn này Đánh sắm ngươi chính là tại giết người còn nói ra cái này hoang ngôn đồng ca lập tức phản bác Giả côn nhìn xem đồng ca tử tốn nói Ngươi không có đứng tại góc độ của ta nhìn vấn đề Dĩ nhiên không biết một cách thực lực mạnh mẽ người sẽ lựa chọn như thế nào Các hạ cảm thấy có phải như vậy hay không trương tử minh vẻ mặt cũng là bình tĩnh. Từ tốn nói. Xác thực. Cao thủ ý đồ không người có thể phỏng đoán. Như vậy xin hỏi giả công tử đêm qua ở nơi nào điều tra tại quá trong kinh thành điều tra. Vậy có hay không điều tra ra kết quả nếu như điều tra ra kết. Quả. Như vậy cách này người đã chết trương tử minh mười phần đồng ý. Dùng giả công tử thực lực. Xác thực rất dễ dàng làm được. thậm chí còn có thể làm được lặng yên vô tức sát hại sứ thần lời này ta liền không đồng ý ngươi cách này là đang ô miệt thành phiên hoàng thất giả côn âm ao nói ra khí thế vẫn là muốn có không thể để cho cách này trương tử minh quá phách lối giả công tử không nên tức giận nhưng tại hạ cũng rất tò mò giả công tử đi tìm hồn thí thiên làm gì chẳng lẽ giả công tử cho rằng sát hại đêm chủ soái người là hồn thí thiên các hạ suy đoán của ngươi vĩnh viễn là phỏng đoán giả côn nhẹ nói ra thật có lỗi nghe được trương tử minh nói xin lỗi giả côn tử tốn nói đi tìm hồn thí thiên là bởi vì trưởng viện sự tình muốn vì trưởng viện cầm ra hung thủ chuyện này giả côn không có nói láo hồn thí thiên thật có chuyện này ư sao trương tử minh hướng phía hồn thí thiên hỏi xác thực đêm qua giả công tử đến đây liền là hỏi một chút trưởng viện sự tình Trương Tử Minh cười cười, giả công tử quan tâm như vậy, trưởng viện thương thế, vậy thì thật là trưởng viện chi phúc. Nói xong dừng một chút, giả côn, như thế nói đến, người đêm qua ra cửa cha hung phạm, cha lấy cha lấy liền chạy đi hồn thí thiên trong nhà, muốn biết càng nhiều chuyện hơn. ở trong đó người căn bản là không có đi qua thỉnh nhạc phường, theo Trương Tử Minh, giả côn trong lòng phỏng đoán. Sẽ không lại là hố đi vậy cái này hố là giả vờ không biết Vẫn là nói thẳng Nhưng vấn đề muốn giải thích như thế nào Nhìn xem trương tự minh tình huống tựa hồ còn có hậu thủ Nếu như nói lời nói dối hắn lại lấy ra chứng cứ vậy liền đánh mặt Nhưng nếu như thừa nhận hắn khẳng định sẽ hỏi đi thỉnh nhạc phường làm gì này muốn trả lời như thế nào Thịnh nhạc phường bên trong ngoại trừ cổ u sứ thần, cái kia cũng chỉ còn lại có thiên trạch sứ thần. Nếu là cha hung phạm, này thỉnh nhạc phường đúng là qua, xem có hay không người khả nghi ẩn nút. Giả tôn cảm giác mình lời này không có vấn đề, ngươi nếu là còn có thể vô ích cái kia liền phóng ngựa tới. Giả công tử cũng là khổ cực, hơn nửa đêm còn buôn ba tại hạ bội phục. Trương tử minh nói xong còn chắp tay. Xin hỏi các hạ còn có vấn đề gì muốn hỏi sao ta có thể từng cách đạo cho ngươi nghe. Dạ tôn tử tốn nói cái này trương tử minh về sau phải thật tốt cha một chút, dạ tôn cảm giác này người không thích hợp. Trương tử minh giang tay ra, không thành vấn đề. Thế mà liền không thành vấn đề. Dạ tôn cảm thấy không phải nếu các hạ không thành vấn đề. Vậy thì tốt bất quá bây giờ ta có mấy vấn đề muốn hỏi hỏi các hạ. Giả côn âm ao nói ra ngươi vừa mới là sướng rồi Như vậy hiện tại đến phiên ta thật tốt sung sướng trương tử minh buông tay nói ra Giả công tử xin hỏi là được ngươi là thiên la viện xếp thứ 8 đúng thế Theo ta được biết Này người vị trí đầu người cũng rất cao ngạo Tại thiên la viện cũng chỉ là treo cái tên mà thôi Nhưng mà các hạ thế mà trả lại Mà các hạ vừa về đến Thương Minh liền bị tập kích Đại bá ta qua đời Hiện tại cổ u sứ thần cũng bị mất Tất cả những thứ này có phải hay không quá xào hợp một điểm Trương Tử Minh thấp giọng cười nói Ta lần này trở về liền là đạt được viện trưởng mệnh lệnh Đây là ta cho hắn một cách hứa hẹn Trương Tử Minh khẽ cười nói cũng không sợ vấn đề như vậy Trưởng viện gọi ngươi trở về không biết có chuyện gì vì sao cao ngạo các ngươi đột nhiên lại đáp ứng. Ta thật sự là không nghĩ ra. Dạ côn tò mò hỏi. Trưởng viện gọi ta trở về giúp hắn nhìn xem thiên la viện, xem như trả một cách nhân tình. Trương tử minh tử tốn nói. Dạ côn cảm thấy lý do này có thể như thế vô ích. Trưởng viện gọi ngươi nhìn xem thiên la viện. Thế nhưng ngươi lại làm thiên la viện bên ngoài sự tình. Thật sự là hổ thẹn cùng trưởng viện. Giả côn thấp giọng nói ra. Trương tử minh lộ ra mười phần tử. Giống như giả công tử vừa mới nói. Ta đương nhiên muốn điều tra một chút trưởng viện bị hại đầu đuôi câu chuyện. Lại không nghĩ rằng cha được đêm trên người công tử. Cách này trương tử minh thực lực không tệ. liền đầu não cũng không tệ. Cũng không biết có phải hay không là cha vợ phát cho mình người. Kéo đến tận xếp ngựa quy. Chủ thẩm tống hành vi gõ bàn một cách nói, chứng cứ không đủ, giả côn vô tội phóng thích. Vì cái gì hắn rõ ràng liền là ra ngoài làm chuyện xấu cái này tiểu nhân vô sỉ đồng ca phản phất điên. Đều muốn xông tới đánh ta côn ca. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 62 chương 607 địch nhân lần này khác biệt một tống hành vi âm u hỏi. Ngươi có chứng cứ gì liền lấy ra tới. Ta các ngươi liền lạc lẫn nhau bao che đồng ca chỉ tất cả mọi người gầm thét Người tới đem tiền triều tội thần ra thuộc người nhà bắt lại. Tống hành vi nghiêm tiếng quát. Chỉ thấy từ bên ngoài đi vào hai tên giả gia quân đem đồng ca đè xuống. Ta nguyền rủa các ngươi ta muốn nguyền rủa các ngươi các ngươi giả ra không sớm thì muộn cả nhà chết hết sạch. Ha ha ha ha ha mọi người thấy đã điên mất đồng ca. Không nói gì. Nhớ năm đó đồng ca cũng là thái kinh nổi danh công tử, danh viện khuê tú đều là điên cuồng mê luyến. Nhưng từ khi đồng ca gặp ta tôn ca về sau, nhân sinh liền bắt đầu đi xuống dốc. Cuối cùng huyên náo kết quả như thế. Cũng là làm người thổn thức không thôi. Đồng ca cái kia điên lời nói dần dần đi xa. Giả con cảm thấy, đồng ca liền là một cách vật hy sinh. Mượn hắn nghĩ báo thù tâm tư làm chính mình. Đáng tiếc không có trực tiếp chứng cứ. Lại nói, giết sứ thần chuyện này cũng không phải mình cách làm, lại có chứng cứ vậy cũng là giả. Giả Côn hiện tại cũng không vội mà đối phó Trương Tử Minh. Cảm giác cái này Trương Tử Minh hẳn là có vấn đề. Xem ra phải thật tốt hỏi một chút mới được. Lúc này giả Dương đứng dậy từ tốn nói, nếu không có việc gì, vậy liền tản đi. Tống hành vi nghe xong lập tức đứng lên phù họa. lui đường đi giả dương trước tiên rời đi giả tư niên mặc dù trong lòng có hơi thất vọng nhưng vẫn là hướng phía giả côn cười cười rời đi trương tử minh hướng phía giả côn chắp tay lập tức rời đi trương tử minh cũng sống như vậy cuối cùng chỉ còn lại có hồn thí thiên cùng uyển nhiên vợ chồng giả côn ngượng ngùng hồn thí thiên ấy náy nói ra cũng không nghĩ tới sứ thần xét tại buổi sáng hôm nay bị giết uyển nhiên căn bản cũng không hiểu những thứ này. giả côn lắc đầu, không có chuyện gì, uyển nhiên không có bị hù dọa đi. uyển nhiên hơi ửng đỏ hốc mắt, không có, giả côn ngươi không sao chứ. ta tại sao có thể có sự tình đây. hồn thí thiên đối uyển nhiên áy náy nói ra đều là vì phu không tốt, những ngươi bị sợ hãi. phu quân, này mặc kệ chuyện của ngươi, là ta không hiểu chuyện. uyển nhiên trong lòng mười phần áy náy, Hồn thí thiên nhẹ nhàng ôm uyển nhiên. Dạ Côn nhìn xem hồn thí thiên cùng uyển nhiên, đột nhiên cũng muốn cùng người vợ tới này sao một cách ôm. Đúng rồi, cách này trương tử minh đến đây lúc nào? Dạ Côn nghi hoặc hỏi. Cách này ta cũng không rõ ràng lắm. Thiên la viện bên trong cũng không có được tương quan chỉ lệnh. Nghe được hồn thí thiên nói như vậy, dạ Côn cảm giác trương tử minh hẳn là từ một nơi bí mật gần đó. Cũng không có cùng Thiên La Viện có trực tiếp liên hệ. Nhưng nói đi thì nói lại. Nghĩ trong khoảng thời gian ngắn hiểu rõ tất cả đi qua. nay chỉ sợ không phải chuyện một ngày hai ngày. Cách này Trương Tử Minh chỉ sợ sớm đã tiềm phục tại Thái Kinh. Làm sự tình hôm nay làm chuẩn bị. Ví như thật là nếu như vậy, sứ thần cái chết phải cùng Trương Tử Minh có trực tiếp liên hệ. Ta trước mang uyển nhiên về nhà. uyển nhiên ngươi tốt nhất về nhà nghỉ ngơi uyển nhiên áy náy nói ra Ô, vê Quy, Quy, mơ giả côn ngươi cũng muốn cẩn thận một chút Ô, V, G, quờ quờ M nhìn xem vợ chồng hai người rời đi giả côn đứng tại chỗ lập tức ngồi ở bên cạnh suy nghĩ trương tử minh là cái kiếm đế hắn sẽ giết hay không cổ u sứ thần nếu quả như thật là hắn hắn nhất định có thể giả tạo tốt hơn giết người hiện trường thậm chí có thể lưu lại cái gì vật để hãm hại chính mình. dù sao cơ hội khó được. thế nhưng cũng không có trương tự minh tựa hồ là nghĩ để cho mình thừa nhận đêm qua đi nơi nào. chẳng lẽ cái này cùng hoa sa la có quan hệ cái này hoa sa la đợi tại thái kinh. đơn giản có quá nhiều biến số. theo nàng sau khi đến, liền phát sinh sự tình các loại. dạ côn khẽ thở dài một tiếng. vẫn là trở về đi hôm nay là đại bá ngày đầu tiên hẳn là còn muốn cùng phủ mẫu đi trong cung gác đêm mới vừa đi ra nha môn giả côn cũng cảm giác chung quanh thái kinh người có điểm gì là lạ ánh mắt ấy tựa hồ mang theo thật sâu hoài nghi giả côn tựa hồ có thể cảm giác được một điểm có thâm ý khác Hôm nay cái này hỏi thăm cũng không là muốn kết quả mà là muốn cho thái kinh người bắt đầu hoài nghi mình ví như lại trợ giúp một thoáng thái kinh người có thể là thích vô cùng bát quái. Trước đem thanh danh của mình bôi xấu giả côn thở phào một cái. Những người này thật đúng là rất có vài phần bản sự lần này xem như gặp được địch thủ. Mặc dù có người hoài nghi giả côn. Nhưng cũng không phải toàn bộ. Dù sao giả côn trước kia danh vọng vẫn còn. Không thể bởi vì ban đêm đi ra một chuyến liền hoài nghi Người ủng hộ không ít Cho nên hiện tại đối giả côn lời giải thích có chút lưỡng cực hóa đều tầm khác biệt ý kiến Chờ giả côn về đến nhà Vừa vặn trông thấy giả minh cùng đông môn mộng ngồi tại trong hành lang lo lắng chờ đợi Giả minh kỳ thật biết nhi tử sự tình Thế nhưng giả tư không nói Chuyện này các ngươi hai cách đều muốn tránh hiểm nghi Miễn cho bị người khác nói lời ông tiếng phe. Giả tư không còn nhường giả dương đi dự thính. Còn đem thái tử cũng gọi tới. liền chủ thẩm đều đổi. Rõ ràng bảo đảm giả côn ý đồ có mãnh liệt giường nào. tôn côn thế nào đông môn mộng tranh thủ thời gian tới dò hỏi. Giả côn lắc đầu, mấu thân, không sao. Thiên la viện đứng hàng lão bát thế mà trở về thái kinh mật cha. việc này có kỳ quặc giả minh thấy nhi tử không có việc gì cũng yên lòng âm ao nói ra cha ta cũng cảm thấy việc này có chút kỳ quái này trương tử minh khẳng định rất sớm đã trở về thái kinh tôn côn bởi vì chuyện tối ngày hôm qua Người bây giờ xem như đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió tuyệt đối không nên lưu lại nhược điểm gì giả minh trầm giọng căn dặn thái kinh hiện đang tuôn ra rất nhiều thế lực Những thế lực này mục tiêu đều là dạ côn Địch ở trong tối, Dạ côn tại sáng tình huống đối giả côn rất bất lợi Hôm nay như thế nháo trò Đối với Thái Kinh người mà nói trong lòng khẳng định là dao động Ví như một lần nữa Chỉ sợ Dạ minh bổ sung một câu Đối phó một người đầu tiên liền là nắm thanh danh của người này bôi xấu Mất đi thành tín Như vậy cái này người lại làm không có cái gì dùng Tựa như trước đó trưởng tôn ngự một giảng Mất đi thành tín liền hoàng Vì cũng bị mất Cùng đừng nói mặt khác Cha yên tâm đi Ta sẽ tự nhỏ một chút Giả côn không dám khinh thường Dù sao lúc này kẻ địch không phải tôn tép Đơn giản liền là cử ngạc Đông môn mộng vỗ mạnh một cái cái bàn Nắm hai người đều giật nảy mình Đều bắt lại ép hỏi Cũng không tin không nói Đông môn mộng khẽ kêu một tiếng Rõ ràng bị tức đến không nhẹ Định dùng vũ lực đến giải quyết việc này Giả Minh cùng giả Côn liếc nhau Nếu như vũ lực giải quyết có ít Sớm cứ làm như vậy Mấu thân không cần lo lắng Coi như lần này là ta lịch luyện đi Giả Côn khẽ cười nói Mặc dù thực lực của chính mình rất mạnh Không người có thể dung chuyển Thế nhưng mưu kế vẫn là muốn luyện một chút Đối với mình là có chỗ tốt Côn Côn không sợ Có mấu thân tại Ai dám động đến nhi tử ngươi một thoáng? Mẹ vợ tìm hắn liều mạng giả côn trong lòng một song nước ấm. Có mẫu thân một câu nói kia, nhi tử chịu bao lớn ủy khuất đều đáng giá a. Mấu thân, ngươi là lúc nào đi đến tam đoạn giả côn tò mò hỏi? Trước đó không lâu a, cái gì tam đoạn giả minh kinh hô một tiếng. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 62 chương 608 không giống nhau suy đoán hai cha ngươi còn không biết sao mẫu thân kiếm đều tam đoạn. giả côn thì thảo nói ra. giả minh cái cầm đều muốn đi trên mặt đất. Người vợ thế mà tam đoạn mà đông môn mộng hơi hơi hất cằm lên. Không nói cho ngươi. Đó là sợ đả kích ngươi về sau ngươi tại lão nương trước mặt nhảy một thoáng thử một chút. Cái mông đều đập nát ngươi. Dạ Minh vô lực ngồi trên ghế mặt khó có thể tin, người vợ đều tam đoạn cách này khiến ta về sau sống thế nào a Dạ Minh huyễn tưởng ra cuộc sống sau này, phảng phất muốn tuyệt vọng một dạng. Thấy cha cái dạng này, dạ ôn cùng đông môn mộng đều cười ra tiếng, không muốn đùa cha. Đứng ở bên ngoài tuyệt thiên cũng nghe đến tin tức. Lộ ra mười phần khiếp sợ đông môn mộng kiếm thế mà tam đoạn cách này sao có thể. Đông môn mộng còn như thế tuổi trẻ. Nàng là làm sao làm được thật nghĩ đi lính giáo một thoáng Không biết bạch cốt lúc nào tới Thái Kinh hiện tại quả thật có chút vòng xoáy ý tứ Cuốn xuống đến liền lên không nổi Tuyệt thiên dừng một chút chính mình đang suy nghĩ gì ạ Cái gì cuốn vào liền ra tới Lúc nào còn lo lắng cái này xem ra chính mình ở lâu Đều có chút bảo thủ Nhưng nói đi thì nói lại Lão Tôn Thượng lần này cũng rất bảo thủ Chẳng lẽ là bởi vì năm đó lão đầu kia lão đầu coi bói màn đêm buông xuống Dạ côn liền theo phụ mẫu vào cung Hôm nay là đại bá buổi tối đầu tiên Hết thầy dạ ra người đều muốn tới chàng Liền liên ra ra cũng giống như nhau Bởi vì đại bá không có dòng dõi, Làm tiểu bối giả tư niên cùng giả côn đốt giấy để tăng Xem như cho đại bá tống chung Linh đường bên trong tràn ngập một cố thây lương còn có giả ra phẫn nộ Tại thái kinh bên trong giả ra quân chủ soái bị giết Cách này là hung hăng một bàn tay phiến tại giả ra trên mặt Thậm chí là phiến tại thái kinh người trên mặt Tất cả mọi người muốn tóm lấy hung thủ Nhưng nếu như Tên hung thủ này là giả ra bên trong người Như vậy sự tình liền nghiêm trọng nhiều Giả ra rực rỡ cũng xem như đi chấm dứt Phải biết trưởng tôn ngự liền là như thế xong đời Lúc này linh đường bên trong đều là giả ra người Liền giả tư niên mẫu thân sĩ y vân đều tới Dĩ nhiên cũng không thiếu được tố vận cách này thánh hậu Hung thủ có tin tức không có Giả tư không ngồi tại chủ vị nhẹ giọng hỏi Giả dương đứng dậy cung kính nói ra Cha, hung thủ không tìm được Đều đi qua một ngày hung thủ không hề có một chút tin tức nào Giả tư không trầm giọng nói ra rõ ràng đối đáp án này không hài lòng. Dạ dương hơi hơi cúi đầu không nói. Dạ minh đứng dậy nói ra. Chả, tên hung thủ này không phải người bình thường. Thực lực nhất định là kiếm tôn cấp bậc cao thủ. Cao thủ như vậy muốn chạy, căn bản chính là ngăn không được. Lão tam, ngươi có biện pháp nào dạ tư không trầm giọng hỏi. Tạm thời không có. Dạ tư không thở dài. Còn có người nào biện pháp giả tư niên biết hiện tại là một cái cơ hội tốt. Nếu như có thể có biện pháp bắt lấy hung thủ. Như vậy thì là một cái công lớn. Thế nhưng hiện tại mẫu thân đều không nói chuyện. Chính mình vẫn là không muốn thò đầu ra. Nếu như sự tình làm không tốt. Cái kia chính là một chuyện xấu. Kiếm tôn cấp bậc cao thủ không phải người ngu. Mong muốn bắt lấy dạng này người vô cùng khó khăn. Cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được Đông môn mộng nhẹ nói ra Thế nhưng câu nói này giả tư không cũng không thèm chịu nể mặt mũi Ví như nói như vậy Có phải hay không không có ý định truy cứu giả trùng cứ như vậy chết vô ích giả minh lôi kéo bên người người vợ Biết khó ngươi còn đứng ra nói chuyện Đại ca dĩ nhiên không thể chết vô ích Đông môn mộng tiếp tục nói cũng không để ý tới Dạ minh Dạ Minh nghe người vợ kiểu nói này chẳng lẽ người vợ là có biện pháp nào cho nên nói dạ tư không thấp giọng hỏi thăm Đông môn mộng nhẹ nhàng trả lời Cách này người có thể thương trưởng viện Có thể giết đại ca Khẳng định sẽ còn tiếp tục giết người Chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng Nhất định có thể dẫn dụ ra cách này người Như vậy hắn tiếp xuống muốn giết người nào dạ tư không truy vấn Đông môn mộng rừng một chút, bất đắc dĩ nói ra, không biết. Giả tư không nghe xong không nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, hiện tại lớn nhất khả năng liền là thiên Trạch linh đô sứ thần. Giả dương bỗng nhiên đưa ra quan điểm của mình. Thiên trạc linh đô sứ thần giả tư không lẩm bẩm một tiếng. Đúng vậy cha. Cổ U sứ thần đã chạm vào hai nước đại chiến. Ví như thiên trạc linh đô sứ thần cũng chết tại Thái Kinh. như vậy thái kinh liền muốn đối mặt hai nước thế lực phòng thủ vô vọng dạ dương trầm giọng nói ra dạ tư không yên lặng nhẹ gật đầu xác thực có khả năng dạ tư niên vội vàng nói vậy chúng ta hẳn là tăng cường thiên trạch linh đô sứ thần lực lượng phòng vệ dạng này mới có thể bảo chứng an toàn ngồi tại dạ tư không bên người tố vẫn từ tốn nói đối phương là kiếm tôn cấp bậc cao thủ Bình thường lực lượng đối với loại cao thủ này không dùng Đó cũng là chúng ta thái kinh một loại thái độ diệp Y Vân bỗng nhiên nói ra Tố vận nhìn về phía diệp Y Vân Mà Dị Y Vân cũng không cam chịu yếu thế nhìn về phía Tố vận Kỳ thật giả minh cũng là rất bội phục diệp Y Vân nữ nhân này Năm đó nếu như không phải Dị Y Vân Giả chiếu cũng không thể đi an khang châu làm giả gia gia chủ Hẳn là giả dương đi mới là mà bây giờ càng đem nhi tử dẫn tới thái tử vị trí lợi hại như vậy nữ nhân ít có giả tư không từ tốn nói chúng ta thái kinh thái độ xác thực muốn tới vị trước tiên đem lực lượng phòng vệ thêm gấp đôi vâng giả dương chắp tay hô giả tư không đột nhiên nhìn về phía bên cạnh giả côn buổi tối hôm nay một câu đều không có giả côn giả tư không lên tiếng kêu dạ côn tựa hồ tại nghĩ chính mình sự tình cũng không có đáp lời dạ côn giả tư không lần nữa kêu dạ côn ngẩng đầu nghi ngờ một thoáng lập tức đứng dậy chắp tay ra ra có chuyện gì ngươi thấy thế nào tên hung thủ này dạ tư không hỏi dạ côn vừa mới đột nhiên kỳ tưởng một sự kiện cho nên vẫn tại suy nghĩ theo thương minh xảy ra chuyện một khắc này bắt đầu đến cùng là vì sao lại phát sinh dạ côn đột nhiên hướng phía mọi người hỏi Giả tư niên âm ao nói ra đương nhiên là nghĩ hãm hại ta thái kinh căn cơ Tại sao phải phá tư giả côn hỏi ngược lại Các vì hơi hơi nhíu mày Giả tư niên suy tư một chút Thái kinh đổi hướng không lâu khẳng định là có người nhớ thương Cho nên chỉ dựa vào một người liền muốn làm được chúng ta giả ra Sau đó ngồi lên thánh nhân vị trí Khả năng sao giả côn lời nhường mọi người lâm vào trầm tư Một người xác thực không có khả năng chớ nói chi là làm thánh nhân, đây cũng không phải là loại kia ngươi giết thánh nhân, ngươi liền có thể làm thánh nhân địa phương. đầu thứ nhất liền là đạt được sân trúc tán thành mới tin. Diệp Y Vân đột nhiên trầm giọng nói ra, nhưng nếu như người này có lý do làm như vậy đâu? Dạ côn nhìn xem Diệp Y Vân, trong lòng cũng là có điểm bội phục. mình nói như thế điểm, nàng thế mà đã lấy ra một điểm. Tố vẫn nghe xong từ tốn nói, nếu có lý do làm như thế, như vậy người này sẽ chỉ có một người nguyên tôn kiếm đế giả tư không trầm giọng nói ra. Giả côn nhẹ gật đầu tất cả mọi người là người thông minh. Cuối tuần mấy ngày nay có chút bề bộn cho nên ít càng xin lỗi các hương để cảm tạ các huyên để duy trì. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 62 chương 609 người chứng kiến ba không sai nguyên tôn kiếm đế khai hốt người. Trưởng tôn nhất tục đều là hậu nhân. Nếu như nguyên tôn kiếm đế nghĩ đoạt lại hoàng vị. Đó là không có gì thích hợp bằng sự tình. Chỉ sợ không có một cách nào thái kinh người sẽ phản đối. Thậm chí hô to vạn tuế. dạ côn lời nhường mọi người lâm vào trầm tư. Nguyên tôn kiếm đế khai thuốc người. Dạng này người muốn cầm hồi trở lại thứ thuộc về chính mình. Về tình về lý cũng là nói còn nghe được. Mặc dù Nguyên Tôn Kiếm Đế đã biến mất thật lâu, nhưng chỉ cần là thái kinh người, không có chỗ nào mà không phải là đối Nguyên Tôn Kiếm Đế suy trì lòng cung kính. Tại thái kinh trong lòng của người ta, Nguyên Tôn Kiếm Đế liền là giống như thần tồn tại. Ai cũng sao động không được Nguyên Tôn Kiếm Đế tại thái kinh lòng người bên trong địa vị. Nếu thật là Nguyên Tôn Kiếm Đế ra tay, vậy thì phiền toái. Dạ Minh thấp giọng nói ra. Này nguyên tôn kiếm đế đến cùng chết chưa đông môn mộng liền buồn bực Tố vẫn nhẹ nói ra hẳn không có chết Nếu như không có chết hiện tại hẳn là kiếm tôn cấp bậc Dịch Y Vân nói nhỏ trong lòng có chút lo lắng Lúc trước chính mình dựa vào là có thể là nguyên tôn kiếm đế tin mới từ mới được đến tín nhiệm Ví như mỗi lần xuất thủ nguyên tôn kiếm đế như vậy nhi tử thái Tử vị trí chỉ sợ thậm chí lão ra tử xe muốn Là không phải mình cùng nguyên tôn kiếm đế liên thủ Dù sao nguyên tôn kiếm đế muốn chỉ sợ không phải hoàng vị Mà là muốn cho dạ ra một cái trầm thống giáo huấn. Nhưng mà Thái Kinh vẫn là cần thánh nhân nghĩ đến đây Dì Y Vân liền toàn thân lạnh lẽo Nếu như nhi tử bởi vì việc này bị gọt đi Thái tử vị trí Cái kia liền xong rồi vậy chúng ta liền đem cái này nguyên tôn kiếm đế thủ tiêu giả minh lạnh giọng nói ra Nếu như giả trùng cái chết thật cùng nguyên tôn kiếm đế có quan hệ Như vậy giả minh cũng sẽ không quản nhiều như vậy Dạng này thù nhất định phải báo dù cho đối phương là cái thần giả tư không âm ao nói ra Thủ tiêu nguyên tôn kiếm đế Trừ phi lặng yên vô tức Ví như bị một người phát hiện Chúng ta giả ra đem lại nhận thế nhân phỉ nhổ Giả côn hết sức đồng ý ra ra nói lời Hiện tại nguyên tôn kiếm đế còn không có xuất hiện Tại xuất hiện trước đó thủ tiêu là bảo đảm nhất thế nhưng tại xử lý trên đường Nếu như bị người phát hiện Như vậy giả ra liền là tại cùng toàn bộ thái kinh là địch Hiện tại chỉ là một loại suy đoán còn không thể xác định là không phải nguyên tôn kiếm đế Giả côn nhẹ nói ra Nếu thật là nguyên tôn kiếm đế Như vậy vì cái gì không trực tiếp xuất hiện đâu còn làm nhiều như vậy hư làm gì dạ côn liền là không nghĩ ra điểm này cho nên mới vô phương xác nhận cái kia nguyên tôn kiếm đế người tiếp theo muốn giết người là người nào dạ tư niên thấp giọng hỏi cổ u sứ thần có lẽ không phải nguyên tôn kiếm đế hạ thủ nhưng đại bá có lẽ đúng vậy nếu là như vậy có lẽ người tiếp theo vẫn là chúng ta dạ ra người dạ côn trầm giọng nói ra Giả tư không hai tay chống lấy lan can đứng dậy Dạ Côn, Ý của ngươi là Nguyên tôn kiếm đế muốn cho ta giả ra cả nhà chết hết sạch có lẽ đúng thế Dạ Côn dĩ nhiên không thể khẳng định Đều là suy đoán giả tư không chầm rãi nhắm mắt lại Hướng phía mọi người nói Hiện tại giả tần tại ngũ nhạc, Mà còn lại đều ở nơi này Đón lấy bên trong mấy trong ngày Có lẽ hung thủ sẽ lần nữa động cho nên muốn bảo vệ tốt chính mình đối mặt kiếm tôn án sát. Giả tư niên liền không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chỉ có chờ lấy bị giết phần. Dạ tôn cũng là nghĩ đối phương tới án sát chính mình. Như vậy thì có cơ hội nhìn một chút là ai nhưng là đối phương cũng không phải người ngu. Biết thực lực mình bất phàm còn tới có khách tới ngoài phòng tàu công công bỗng nhiên hô to một tiếng. Đã chế thế như vậy thế mà còn có người tới tế bái. Dạ ra mọi người đứng dậy. Dù cho giả tư không cũng giống như nhau. Chỉ thấy một bóng người xinh đẹp xuất hiện. Dạ Côn nhìn xem hoa xa la tới. Hơi khẽ cau mày nữ hoàng này tới này bên trong làm gì hơn nữa còn là đêm khuya tới chẳng lẽ nữ hoàng đến đây là muốn phơi trần cho thiên hạ sao đem cùng mình nói những cái kia. Toàn bộ một vừa nói ra khom người chào hai cuối đầu cuối đầu ba cái ra thuộc người nhà tạ lễ kỳ thật những chuyện này giả tư không có khả năng không tham dự vào. Dù sao này làm mất thân phận. Thế nhưng giả tư không vẫn là tới. Sứ thần đêm khuya trước để tế điện bản hoàng theo tâm cảm tạ. Giả tư không nhẹ nói ra. Hoa xa la nhẹ nói ra. Thánh nhân nén bi thương. đêm chủ soái hay là hy vọng mọi người có thể hài lòng một điểm mới là sứ thần nói rất đúng giả tư không bình tĩnh nói ra hoa sa la bỗng nhiên nói ra kỳ thật ta biết một chút manh mối đầu mối gì giả minh nghi hoặc hỏi một cách liên quan tới giả trùng cái chết tin tức giả tư không đưa tay cắt ngang giả minh chất vấn hướng phía hoa sa la trầm giọng nói ra ngươi cũng đã biết khi quân là tội danh gì tối chết. Hoa xa la nhẹ nói ra. Tốt, đã ngươi biết cái kia liền nói một chút đi. Hoa xa la hơi hơi nghiêng thần. Lập tức nói ra. Tại tối hôm qua. Có người trông thấy giả tướng quân bị tập kích toàn bộ quá trình. Giả côn hơi hơi nhíu mày. Cái này hoa xa la thế mà có thể tìm ra việc như thế. Nàng đến cùng có nhiều ít. Nhị bá cùng hoa sa la lại là quan hệ như thế nào ở đâu dạ dương khẽ quát một tiếng Hoa sa la nhẹ nói ra Ngày đó đêm chủ soái là muốn tới tham gia dạ yến Thế nhưng tại trải qua xuân ý phường thời điểm bị tập kích Trông thấy toàn bộ quá trình chính là cái hán tử say Sau đó thì sao dạ dương hỏi Dạ côn vừa mới đều muốn hỏi Theo hán tử say khẩu bên trong biết được Hôm đó ban đêm trông thấy một người đang đang bước đi Sau đó một người áo đen đột nhiên xuất hiện trực tiếp một trường vỗ dưới Lập tức tan biến Hoa xa la ẩn ao nói ra diệp y vân nghi hoạt nói ra Làm sao ngươi biết hán tử say nói là sự thật Dù sao một cái hán tử say hắn chỗ đã thấy chưa chắc là thật Coi như là thật Làm kiếm tôn vì sao không giết người diệt khẩu tố vẫn đưa ra nghi ngờ của mình cái này xác thực có vấn đề a đông môn mộng cũng nói theo cái này hán tử say bây giờ ở nơi nào ta đã đem người mang đến hoa sa la nói ra dạ minh vội vàng nói mang vào hỏi một chút hoa sa la nhìn về phía dạ tư không dạ tư không nhẹ gật đầu chỉ thấy cái gọi là hán tử say cuối cùng đã đi tiến đến tựa hồ vẫn rất hoảng hốt dạ côn nhìn người nọ Có chút mộng đây không phải sảng ca sao Đông Phương sảng. Hôm đó đoạt cưới tổ ba người, dạ Ngọc Thư đã chết, đồng ca hôm nay bị bắt, chờ đợi cũng là một cái chết. Duy chỉ có cái này Đông Phương sảng. Kỳ thật sảng ca thật cái gì cũng không làm. Ngày đó cướp cô dâu. Từ đầu té xỉu đuôi. Căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tham kiến thánh nhân thánh hậu, tể tướng thái tử. đông phương sảng không dám khinh thường cung cung kính kính chắp tay hô giả tư không trầm giọng hỏi đông phương sảng đêm qua ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì sự tình đông phương sảng nuốt một ngụm nước bọt nói thực ra nói thánh nhân là như vậy tối hôm qua ta cùng hảo hữu gặp nhau hoa lâu ngâm thi tác đối thật không có làm cách khác đừng để cha ta biết mọi người Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 62 chương 610 thẳng thắn một nói điểm chính giả dương trầm giọng quát. Này nắm đông phương sảng giọa run lên kém chút không có hủy xuống hiện tại giả ra đắt xưa đâu bằng nay. Không phải liền là uống một chút hoa tửu. Cùng cái kia tuổi trẻ nữ tử làm mấy bài thơ câu mà thôi. Làm sao lại làm đến thánh nhân trước mặt. Đêm qua ta đi hoa lậu. Đông phương sảng nơm nớp lo sợ nói ra. dạ minh trầm giọng nói nói điểm chính a a a chính là ta uống say nghĩ trước thời gian trở về tại trở về trên đường liền thể lực chống đỡ hết nổi nằm tại đầu ngõ loáng thoáng trông thấy một thân một mình đi sau đó xuất hiện một người khác một trưởng liền đập tại trên thân người kia sau đó trước mắt thời gian đã không thấy tăm hơi dạ tư niên nghiêm túc hỏi ngươi có thể xác định Bị đập người là đêm chủ soái sao ác ban đêm thấy không rõ lắm. Mà lại ta lại uống say. Xem cũng là mơ mơ hồ hồ. Chẳng qua là trông thấy một cái quá trình. Đông phương sảng vội vàng nói, lộ ra mười phần khẩn trương. Giả tư không nhàn nhạt hỏi hung thủ có hay không thấy rõ ràng. Hồi thánh nhân, hung thủ ta cũng không có thấy rõ ràng cái này người là ăn mặc y phục giả hành. Mặc dù có người chứng kiến thế nhưng cái này cũng không có, cũng không có khác nhau. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mọi người khẽ thở dài một tiếng, hung thủ thân phận cũng không thể trực tiếp khẳng định, nhưng thực lực có khả năng tính ra. Sứ thần có lòng. Giả tư không nhẹ nói ra. Hoa sa la hơi hơi nghiêng thân nói ra, mong rằng thánh nhân sớm ngày đuổi bắt hung thủ. Giả tôn cũng là nghi hoặc hoa sa la lần này tới mục đích. Chẳng lẽ nói đúng là câu nói này sao có chút khả nghi a? Đưa sứ thần hồi trở lại thỉnh nhạc phường tăng cường lực lượng phòng thủ. Giả tư không phân phó nói. Tạ thánh nhân. Hoa sa la xoay người trong nháy mắt nhìn giả côn liếc mắt, lập tức cùng đông phương sảng rời đi. Chờ hoa sa la cùng đông phương sảng rời đi về sau, tố vẫn tử tốn nói cái này đông phương sảng không có nói thật. Thánh hậu vì sao nói như vậy dạ tư không nhẹ giọng hỏi. Thánh nhân. Đông phương sảng cũng là hậu nhân của danh môn. Coi như là diện thánh cũng sẽ không như thế khẩn trương. Hắn rõ ràng là đang sợ. Tố phận lời trực tiếp đâm bên trong trọng điểm rất là lời hại một nữ nhân. dạ minh trầm giọng nói ra. Nếu như đông phương sảng không có nói thật. Này linh đô sứ thần mang theo tới đây làm gì dạ côn lúc này đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Đông phương sảng kỳ thật không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hoa xa la đem đông phương sảng mang đi qua. Chẳng qua là một cái ngụy trang liền là muốn nói cho hung thủ. ngươi hành hung quá trình bị người nhìn thấy. Nhất là hoa xa la vừa mới cách nhìn kia. Tựa hồ là đang biểu đặt cái gì có lẽ buổi tối hôm nay có thể đi tìm tìm hoa xa la. Hẳn là sẽ có không đồng dạng phát hiện Có lẽ linh đô sứ thần é e ngại ta thái kinh hùng hậu thực lực Trước để diễn tả thiện ý Giả tư liên xem chừng nói ra Dị y vân hận không thể đem nhi tử miệng cho phong dân lên Có đôi khi ngươi vô thanh thắng hữu thanh gia ra ngươi cũng không phải ra thích vuốt mông ngựa người tương phản ra ra ngươi ra thích thật mới thật kiện người Giả tư không chầm rãi nhắm mắt lại Những người khác xem giả tư không hay mắt nhắm nhìn đều không gặm tiếng. Không biết hoa sa la nổi tình. Đều cảm thấy cái này sứ thần không đơn giản. Biết là linh đô nữ hoàng. Cảm thấy nàng khẳng định có mục đích riêng các ngươi đều trở về đi. Hôm nay ta tới gác đêm. Giả tư không từ tốn nói. Giả tư niên vội vàng nói, ra ra, vẫn là để ta tới gác đêm đi, ngài cần nghỉ ngơi. Thái tử. Ngươi là đang chất vấn ta sao giả tư không thấp giọng nói ra Cái này khiến giả tư miên trong lòng cảm giác nặng nề Dị Y Vân cũng là bất đắc dĩ Lão gia tử tính cách gì Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không rõ rõ sao có đôi khi hắn nói Cũng không cần đi phản bác Nghe liền tốt Không dám Giả dương đứng dậy chắp tay cha ta chú ý thân thể Giả tư không giơ giơ lên tay, giả minh chắp tay, mang theo vợ con rời đi. Giả tư niên cùng dị y vân cũng lần lượt rời đi. Tố vẫn thấy mọi người đều rời đi, nhẹ nói ra cách này linh đô nữ hoàng tới Thái Kinh là cách nguy hại. Đúng vậy a. Vậy sao ngươi còn nắm giả Côn theo Thái Tây huyện gọi trở về Thái Tây huyện bên kia mê vụ sâm lâm cũng rất trọng, yếu. Thái kinh đều mất đi, ngây vụ sâm lâm lại đáng là gì đâu giả tư không từ tốn nói. Tố vẫn nghe xong không nói chuyện. Ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Không có việc gì. Đi thôi, người tới phiền thánh hậu hồi trở lại tầm cung. Theo cung nữ đi tới, tố vẫn nhìn giả tư không liếc mắt, lập tức nghiêng thân cùng cung nữ rời đi. Mà giả tư không hít mắt nhìn cách đó không xa quan tài tản mát ra sát ý lạnh như băng. Một bên khác. Dạ tôn ngồi ở trong xe ngựa. Nghĩ đến buổi tối hôm nay đi ra ngoài một chuyến. Nhưng không biết hoa xa la có phải như vậy hay không dụng ý. Kỳ thật cái này sứ thần là Linh Đô Nữ Hoàng. Đông môn mộng đột nhiên nói ra. Dạ Minh nghi ngờ một thoáng. Linh Đô Nữ Hoàng đúng vậy. Ta cũng là hôm nay mới đến tình báo. Đông môn mộng từ tốn nói. Lập tức nhìn xem nhi tử. Dạ tôn dừng một chút. ngượng ngùng cười cười Côn côn Trước đó ngươi tìm đến mấu thân thời điểm Tựa hồ cũng đã gặp nữ hoàng Ngươi hẳn là đã sớm biết sứ thần là nữ hoàng đi Đông môn mộng tò mò hỏi Dạ côn nhẹ gật đầu Đúng vậy lần thứ nhất đi gặp thời điểm liền biết là nữ hoàng Vậy tại sao không nói với chúng ta đâu có phải hay không có ẩn tình khác Đông môn mộng suy đoán nói Mẫu thân không hổ là mẫu thân A, một thoáng liền có thể đoán được. Là có chút việc. Tiểu tử ngươi. Thế mà còn cất xấu không nói cho chúng ta biết. Thành thật khai báo giả minh trêu chọc một tiếng. Một thanh siết chặt lấy. Giữ lấy giả côn đầu. Thật sự là phổ tử tình thâm A. Cha cha cổ muốn chặt Đức Thành thật khai báo. Phu quân tốt côn côn không nói cũng có đạo lý của hắn. Đồng môn một ung nhu nói Nếu như là việc nhỏ Nhi tử khẳng định sẽ nói Nhưng nếu như là việc lớn Nhi tử chỉ sợ sẽ không nói Nếu như đoán không sai Chuyện này chỉ sợ cùng phu quân có quan hệ Giả minh vỗ vỗ giả côn bà vai cười nói Ngươi tiểu tử ngốc này Có chuyện gì đừng một người gánh lấy Ngươi cùng cha Ngươi còn có mấu thân Còn có em trai chúng ta là người một nhà có vấn đề gì? Chúng ta người một nhà cùng một chỗ giải quyết. Biết không, Giả Côn nhìn một chút cha cùng mẫu thân, cảm giác mình hết sức may mắn. Sinh hoạt tại dạng này trong nhà. Xe ngựa hơi hơi lay động. Giả Côn thở phào một cái, nhẹ nói ra: "Kỳ thật chuyện này liên lụy rất lớn, thậm chí còn cùng mẫu thân bên kia cũng có quan hệ. Quan hệ thế nào đông môn mộng nghi hoạt hỏi?" năm thanh hình kiếm tan biến người sau lưng. Dạ côn trầm giọng nói ra, đây là nữ hoàng nói Đông môn mộng âm u hỏi. Dạ côn nhẹ gật đầu, nhẹ nói ra, nữ hoàng nói, gia gia cũng là bọn hắn một thành viên trong đó. năm đó ta đi ngũ nhạc tin tức cũng là gia gia lộ ra, giết ngũ nhạc quân chủ cũng là gia gia an bài. Không thể nào cô gái này hoàng có phải hay không đang khích bác ly gián dạ minh phản ứng đầu tiên chính là như vậy Cha làm sao có thể là như vậy người Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 62 chương 611 người đến hai nữ hoàng nói Gia Gia làm như vậy liền là muốn cho ngũ nhạc cùng thái kinh đánh lên đến Trưởng Tông Ngự liền sẽ xuống tay với dạ gia, gia Nhất định lưu lại sơ hở Gia Gia liền có thể thừa cơ mà vào Mà trưởng tôn ngữ tựa hồ biết xa xa nổi tình. Cho nên mới nghĩ đến tiêu trừ xa xa thế lực. dạ minh cùng đông môn mộng hiện tại tinh tế tưởng tượng chuyện này có thể bộ đi lên. Nữ hoàng nói. Tại nàng bên kia cũng có bọn hắn người. Chẳng qua là bị nữ hoàng thanh trừ hết. Để lộ ra ra ra nữ hoàng cũng là sớm an bài mật thám tại Thái Kinh. Mà vị này mật thám. Nữ hoàng nói là thương minh giả minh cùng đông môn mộng một mặt kinh ngạc Làm sao cũng không nghĩ ra Thương minh lại có thể là tại xa xôi thiên trạch linh đô nữ hoàng quân cờ Ta trước đó cũng là nghĩ tìm thương minh hỏi thăm thanh sở Đáng tiếc thương minh thế mà bị đánh thương Bây giờ còn tại hôn mê Căn bản là vô phương chứng thực Giả côn bất đắc dĩ một tiếng Nếu như nữ hoàng nói là sự thật Như vậy sự tình liền thật lớn Đông môn mộng nhìn xem giả minh âm ao nói ra Giả minh nhẹ gật đầu Lộ ra mười phần trầm trọng Cha làm sao có thể là cái loại người này Không có khả năng cha Còn nhớ rõ trước đó ta hỏi chuyện của ngươi sao nhớ kỹ Làm sao vậy giả côn nghiêm túc nói ra Cha Nữ hoàng còn nói Những người này sớm liền an bài ra ra Vì để cho ra ra không có lo lắng không thể có dòng dõi Dạ Minh nghe xong lông mày sâu hơn Đông môn mộng nghi ngờ một tiếng đã như vậy cha ngươi làm sao tới giả côn không nói Đông môn mộng tựa hồ nghĩ thông suốt Ngốc ngốc nhìn xem phu quân chẳng lẽ phu quân không phải tự mình Nữ hoàng nói Cha còn có bá bá bọn hắn Đều không phải là cha tự mình Nhưng huyết thống vẫn là dạ ra Cho nên coi như là nhận máu Cũng sẽ không xuất hiện sơ hở gì Đông môn mộng âm thanh lạnh lùng nói Những người này tâm cơ thật sâu mà ta suy đoán Đại bá chết Hẳn là cùng thánh hậu hài tử có quan hệ Đông môn mộng một thoáng liền đắc hiểu Côn côn Ý của ngươi là Ra ra bây giờ nghĩ dòng dõi sinh xúc phạm huy củ Cho nên giết giả trùng cảnh cáo Dạ côn nhẹ gật đầu Không có khả năng ta đi tìm nữ hoàng hỏi thăm thanh sở dạ minh không muốn tin tưởng chuyện này Cha thế mà không phải cha ruột Thậm chí biến thành từng cách ác ma Này làm sao có thể tiếp nhận Cha hiện tại còn không thể đánh rắn đồng cỏ Dù sao còn không có tìm được chứng minh Dạ côn không nói chính là sợ cha không tiếp thụ được Mà theo hiện tại xem ra cha xác thực không tiếp thụ được đúng vậy a phu quân nữ hoàng này nói mặc kệ là thật là giả chúng ta bây giờ muốn cha không thể chủ động đến hỏi thái kinh hiện tại có quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta liền đợi đến chúng ta phạm sai lầm đông môn mộng lo lắng nói ra đừng nhìn phu quân thường xuyên bị chính mình khi dễ đối với người khác nhưng không có sảng này tâm cha mà lại hôm nay nữ hoàng mang theo đông phương sảng tới Rõ ràng là có bố hạ bấy dập ý tứ Tôn côn ngươi nói là Đông phương sảng là mồi nhử đông môn mộng mừng tỉnh đại ngộ Không nghĩ tới chính mình tôn côn còn rất thông minh Dạ côn nhẹ gật đầu Hoa xa la liền là muốn nói cho hung thủ Đông phương sảng là người chứng kiến Bất kể như thế nào Này người chứng kiến đều phải chết Đông môn mộng nhẹ gật đầu Xác thực có khả năng như vậy tính dạ minh hít một hơi thật sâu biểu lộ lộ ra mười phần ngưng trọng đúng rồi còn có một việc đêm qua ta nhìn thấy nhị bá cùng nữ hoàng tại nói chuyện với nhau lão nhị dạ minh trầm thấp một tiếng dạ côn nhẹ gật đầu mặc dù không biết bọn hắn đang nói chuyện gì nhưng hẳn là đã đạt thành giao dịch nào đó cho nên mọi chuyện cần thiết còn không thể làm kết cuộc đã định bắt lão nhị hỏi rõ ràng liền tốt Dạ Minh tức giận nói ra. Cha, đây chính là vì cái gì ta không muốn nói. Dạ Côn bất đắc dĩ một tiếng. Phu quân, ngươi đừng để nhi tử khó xử, ban đêm chúng ta về nhà, nhường nhi tử đi xử lý. Dạ Minh cũng biết. Chẳng qua là trong lòng hết sức không thoải mái. Muốn biết đến cùng phải hay không thật Côn Côn. Nhất định phải ra cách tra ra manh mối. Mặc kệ kết quả như thế nào. Đều muốn nói cho cha tốt. Cha ngươi yên tâm. Lái xe trương thiên thiên dĩ nhiên đều nghe thấy được. Trong lòng cũng là khiếp sợ. Thiếu ra thế mà không phải thân sinh nhưng vẫn là đêm loại. Như vậy lão gia cha ruột là ai bất kể là ai khẳng định đã chết. Về đến nhà, giả côn trở về phòng giả vợ nghỉ ngơi. Thế nhưng hôm nay sẽ không ngu như vậy. Nếu nói cho cha cùng mấu thân. liền là muốn cho phụ mẫu nhìn xem đừng để người bắt được cái chuôi thậm chí lúc ra cửa đều sẽ không để cho người bắt được cái chuôi rất nhanh dạ côn liền mò tới hoa xa la biệt viện bên trong không thể không nói biệt viện bây giờ bị tầng tầng bao vây đều là dạ gia quân người hoa xa la vẫn là giống như trước đây ngồi tại trong đình uống trà mà đông phương sảng cũng ngồi tại hoa sa la đối diện lộ ra có chút sợ hãi giả côn hết sức nghi hoặc hoa sa la cùng đông phương sảng là thế nào nhận thức mà đông phương sảng làm sao lại đi làm cách này mồi nhử giả công tử rốt cuộc đã đến hoa sa la hướng phía giả côn lên tiếng hô lúc này đông phương sảng cũng nhìn về phía Dạ côn chẳng qua là mang theo tò mò cũng không mang lấy kinh ngạc Xem ra Hoa Sa La cũng là nói một chút sự tình. Nữ hoàng hôm nay chạy đi linh đường, đến tột cùng là không biết có chuyện gì Dạ Côn nhàn nhạt hỏi. Dạ công tử đều tới, tự nhiên hẳn là cũng có thể đoán được mấy phần. Hoa Sa La khẽ cười nói, mời giả Côn tới ngồi. Dạ Côn cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống, nhìn về phía Đông Phương Sảng. Đối mặt giả Côn tầm mắt, Đông Phương Sảng theo bản năng né tránh. dù sao ta côn ca bây giờ có thể dây phá kiếm đế nhân vật ta thực sự rất tò mò nữ hoàng như thế nào cùng đông phương sảng có liên hệ há kỳ thật đông phương sảng cũng là người của ta hoa sa la khẽ cười nói giả côn ha ha một tiếng nữ hoàng này đến cùng sắp xếp nhiều ít tai mắt tại thái kinh cho nên nói đông phương sảng trước đó nói đều là giả đông phương sảng chứng chặt đàng hoàng nói ra Dạ thiếu ra Đi dạo hoa lâu là thật Say rượu cũng là thật Ta sảng ca thật chính là ngưu bức Đụng phải đại sự thời điểm liền ngất Ngất cũng quá là lúc này rồi Thậm chí có đôi khi cảm giác Ta sảng ca đều là giả ngất Nữ hoàng Ngươi một chiêu này cảm thấy hữu dụng không giả côn Tò mò hỏi Có được hay không dùng Chờ một chút liền biết chúng ta liền lặng lặng uống trà liền tốt Hoa xa la tử tốn nói Giả tôn cũng không nói gì vậy liền lặng lặng chờ lấy liền tốt Bất quá nhìn xem đông phương sảng Giả tôn vẫn là không nhịn được hỏi Năm đó ngươi tới cướp cô dâu Đến cùng là thật ngất Hay là giả ngất tôn ca Cao như vậy địa phương ngã xuống Là hôn mê thật sự Đông phương sảng đắng chát nói ra Hoa xa la nhẹ nói ra đông phương sảng liền là trộn lẫn thái kinh công tử bên trong cho tình báo ta. Vậy ngươi có thể cho hắn cái gì dạ côn nghi hoạt hỏi? Vậy ngươi phải hỏi đông phương sảng. Dạ côn nhìn về phía đông phương sảng. Mà đông phương sảng ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói ra kích thích. Dạ côn lại có thể là tìm đến kích thích sảng ca không hổ là sảng ca, sinh hoạt quá nhàm chán. Nhưng vào đúng lúc này. Giả côn lông mày siết chặt cảm giác bên cạnh xuất hiện một người tên đầu chọc này rất nguy Hiểm 62 chương 612 một ngày này không sớm thì muộn muốn tới ba hoa xa la cũng cảm thấy Tầm mắt hướng phía bên cạnh nhìn lại Chỉ thấy một người áo đen đứng tại cách đó không xa chỉ lộ ra một đôi mắt mang theo một cỗ sát ý Thật đúng là bị ngươi chụp chúng vào Giả côn cười khẽ một tiếng Cô gái này hoàng còn có chút biện pháp a Một cách người chứng kiến liền đem hung thủ cho lấy ra Hoa xa la nhìn xem người áo đen Nhẹ nói ra Cái này người giấu riêng thân phận Khẳng định là không muốn người khác biết Dùng loại phương pháp này là thuận tiện nhất Đông phương sàng thấy hung thủ ra tới cảm giác hết sức kích thích a, Này so trộn lẫn công tử bên trong mạnh hơn nhiều lại có thể làm đại sự còn có thể tìm kiếm kích thích Dạ côn đứng dậy mặt hướng người áo đen trầm giọng hỏi ngươi là ai người áo đen cũng không nói chuyện ánh mắt nhìn về phía đông phương sảng vừa mới còn cảm thấy rất thoải mái đông phương sảng trong nháy mắt cảm giác không thế nào sướng rồi hơi hơi xây dịch tới gần hoa xa la thấp giọng nói ra ngươi đã nói bảo đảm tính mạng của ta Yên tâm đi, ngươi sẽ không chết. Hoa sa la tử tốn nói. Nghe được câu này, sảng ca mới hơi hơi yên tâm một điểm. Dù sao người áo đen này có thể là đả thương thương minh, giết giả trùng người A. Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào là được rồi sao giả côn âm ao nói ra. Cũng không muốn dẫn tới bên ngoài giả ra quân chú ý. Một phần vạn người này là nguyên tôn kiếm đế đâu cái kia chính là thật bị động người áo đen nghe xong vẫn là không có nói chuyện. Thân hình hóa thành một vệt bóng đen hướng phía đông phương sảng đánh tới. Rõ ràng chính là muốn đông phương sảng mệnh. Giả côn lông mày hơi hơi ngưng tụ. Người áo đen này đến cùng đang làm gì? Nhất định phải giết đông phương sảng sao đông phương sảng đều không thấy rõ ràng. Cũng cảm giác trên cổ nổi lên một hồi gió lạnh. Người áo đen ngón tay kém chút lại đụng phải đông phương sảng hầu nông. Mà giả côn bắt lấy người áo đen thủ đoạn. Cách này khiến người áo đen vô phương tiến hành ám sát. Người giả côn trầm giọng nói ra. Người áo đen tầm mắt hung áp hướng phía giả côn đánh tới. Giả côn vô ý thức liền là một quyền. Đánh vào người áo đen ngực. Chúng giả côn nhất quyền. Người áo đen liên tiếp lui về phía sau. Nếu như nhìn kỹ. Người áo đen ngực đều có chút lóm đi xuống. Một quyền này khẳng định cắt ngang xương sườn phúc một tiếng nặng chiếu vang lên. Người áo đen phun một ngụm máu. Tư nhược trực tiếp quỳ một chân trên đất thở dốc Tay phải che ngực. Giả côn nhìn hoa xa la liếc mắt mà hoa xa la vẻ mặt không thế nào tốt. Người nào phái ngươi tới giả côn lạnh giọng chất vấn. Vừa mới giao thủ liền có thể cảm giác được. Cách này người cũng không là kiếm tôn. Thậm chí liền kiếm đế đều không phải là Chẳng qua là một cái kiếm hoàng mà thôi thân thủ như vậy làm sao có thể giết được đại bá Làm sao có thể tổn thương được thương minh Người áo đen tầm mắt vẫn là tập trung vào đông phương sảng Cái này khiến đông phương sảng đều buồn bực Chính mình cùng hắn hẳn không có thù đi Làm sao lại nghĩ như vậy giết chết chính mình chỉ thấy người áo đen nỗ lực đứng dậy Hai quả đấm vừa nắm Hướng phía đông phương sảng chạy đi không sai đây là chạy. Giả côn thân hình tan biến. Cấp tốc đem người áo đen mặt nạ triệt hạ. Cũng là muốn nhìn xem người này là ai người áo đen cảm giác mặt nạ không có. Ngừng lại. Mà giả côn thấy người áo đen khuôn mặt, vẻ mặt có chút cứng đờ. Hoa sa la tựa hồ cũng có chút nghi hoặc. Hồn thí thiên thế nào lại là người giả côn khó có thể tin nói ra. Coi như lại thế nào nghĩ. Lại thế nào phỏng đoán? Cũng không nghĩ ra hồn thí thiên trên thân đi. Hồn thí thiên vẻ mặt ảm đảm trực tiếp ngã trên mặt đất, khóe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Dạ côn tranh thủ thời gian chạy đi xem xét, đem hồn thí thiên đỡ dậy, ánh mắt mang theo vì cái gì? Thật xin lỗi, lửa ngươi. Hồn thí thiên suy yếu nói ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi ngươi tại sao lại muốn tới giết Đông Phương sảng? Có phải hay không quyển nhiên bị bắt Uy hiếp ngươi làm như thế Giả con cảm thấy hẳn là chính là như vậy Nếu như không phải là vì quyển nhiên Hồn thí thiên làm sao lại làm ra chuyện như vậy Hồn thí thiên lắc đầu Không có không có người uy hiếp ta Ta là tự nguyện Vì sao lại tự nguyện Hồn thí thiên ngươi không phải là người như thế a giả con vẫn là không dám tin tưởng Hồn thí thiên thay đổi thở hắt ra Nhìn xem thái kinh vùng trời đầy sao Vì cái gì Vì mạng sống Vì có thể nhiều bồi bồi uyển nhiên ngươi quả nhiên là bị uy hiếp Giả côn ta không phải là bị áp chế Ta vốn là phải chết khổ khổ khổ theo hồn thí thiên ngữ khí tăng thêm Dẫn tới ho kịch liệt Máu tươi không ngừng tuôn ra Nguyên bản liền hư nhập hồn thí thiên Căn bản là không chịu đựng nổi giả côn một quyền lại nhẹ cũng tiếp nhận lên. Ngươi đến cùng mắc bệnh gì? Như thế nghiêm trọng khi nhìn thấy hồn thí thiên thời điểm, Dạ Tôn cũng cảm giác không thích hợp, không có một chút tức giận. Hồn thí thiên suy yếu nói ra, cái này là báo ứng đi, ta cũng là trừng phạt đúng tội. Nói cho ta biết, đến cùng là ai Dạ Côn trầm giọng hỏi, hận không thể đem cái này người tháo thành tám khối. Ta cũng không biết, nhưng người này có thể tục mệnh ta. ta đáp ứng uyển nhiên không giết người nữa kết quả là ta vẫn là người như vậy tự tư coi là có thể thản nhiên đối mặt tử vong nhưng đến thời điểm lại không nỡ bỏ uyển nhiên sợ nàng một người cô đơn sợ nàng ngốc đến liền đồ vật để chỗ nào cũng không biết hồn thí thiên nhìn xem đầy sao thì thảo nói ra khói miệng mang theo một tia đường cong có lẽ hồn thí thiên biết buổi tối hôm nay đại nạn đem đến nhưng vì sống lâu mấy ngày cũng phải đi thử một lần khi nhìn thấy giả côn tới hồn thí thiên liền biết không có vi vọng nhưng hồn thí thiên cũng không có đi lựa chọn sáng này một loại kiểu chết ta đi tìm người chữa cho ngươi giả côn trầm dọn nói ra hồn thí thiên một phát bắt được giả côn thủ đoạn đừng đi tìm không có ít lời gì ta sinh cơ đã sớm chặt đứt hiện tại chẳng qua là tại kéo dài tính mạng mà thôi người nào cũng không có cách nào mà lại đêm qua ta giết sứ thần nghe được hồn thí thiên dạ côn trong lòng thậm chí không có quái hồn thí thiên kẻ giết người bị giết chết đây là số mệnh ta đã sớm cần phải đi lại thoát đến bây giờ duy nhất không bỏ xuống được liền là uyển nhiên dạ côn nhìn xem hồn thí thiên không nói gì giả côn ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao hồn thí thiên nhẹ giọng hỏi chuyện gì đừng nói cho uyển nhiên những chuyện này liền nói ta lúc thi hành nhiệm vụ chết được giả côn không nghĩ nhiều liền đáp ứng cảm ơn ngươi ngươi chẳng lẽ không nghĩ gặp lại uyển nhiên một lần cuối sao ta có thể dẫn ngươi đi giả côn trầm giọng nói ra hồn thí thiên thấp giọng nói ra từ hôm qua ta giết người bắt đầu Ta liền không có tư cách lại đi gặp nàng. Đúng. Kỳ thật mục thiên còn không sai. Ta quan sát thật lâu. Phẩm cách so với ta tốt. Cũng có thể thay thế ta chiếu cố tốt Uyển nhiên. Những lời này. Ngươi hẳn là đi đối Uyển nhiên chính mình nói mới là hồn thí thiên nắm chắc xạ côn thủ đoạn. Xạ côn. Ngươi biết không ta sợ Uyển nhiên thúc thiết. Ta sợ thấy được nàng đau lòng. Ta vốn là một kẻ hấp hối sắp chết. Nguyên bản sớm nên muốn rời khỏi nàng. Ta chỉ muốn nàng mỗi ngày đều vui vẻ sống sót. Ta liền thỏa mãn. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 62 chương 613 ngươi trở về bốn một năm qua này. So ta trước kia qua bất luận cái gì một năm đều muốn vui vẻ. Đây đều là bởi vì uyển nhiên hoa xa la nhìn xem hấp hối hồn thí thiên. nguyên bản ánh mắt bén nhọn trở nên nhu hòa, phảng phất nhớ tới chuyện cũ. thậm chí trong con ngươi cũng ngưng nổi trên mặt nước sương mù. dạ côn, ngươi muốn cẩn thận, người này rất mạnh mạnh bao nhiêu hắn nói hắn sẽ tam đoạn. dạ côn nghe xong hơi hơi thở hắt ra, tam đoạn lời hại cỡ nào một cảnh giới. hồn thí thiên phảng phất nói xong cuối cùng sự tình ánh mắt nhìn chấm chấm đầy sao trở nên tan giã dâng lên. Thế nhưng tại hồn thí thiên trong mắt, đầy sao dần dần biến thành uyển nhiên gương mặt. Mang theo nhị ngậm nụ cười. Mang theo cố chấp hờn rỗi. Từng màn xuất hiện ở hồn thí thiên trong đầu lói lên. Trong núi phòng nhỏ. Đó là một cái cải biến chính mình phòng nhỏ. Là uyển nhiên cải biến một lòng muốn báo thù chính mình. Nàng liền là trên trời đầy sao. Chiếu sáng chính mình con đường đi tới. rất muốn hồi trở lại gian kia phòng nhỏ, rất muốn trở về. Dạ côn nhìn xem hồn thí thiên tay rủ xuống trong lòng hết sức phức tạp. từ khi biết hồn thí thiên cùng uyển nhiên bắt đầu, bọn hắn cho người cảm giác liền là hết sức ăn ái. uyển nhiên là một cách làm người khác ra thích cô nương. hồn thí thiên trước đó ám sát trưởng tôn ngự. đó cũng là vì cho sư môn báo thù. có tình có nghĩa. lại mắc phải bệnh bất trị. chuyện như vậy như thế nào nói với uyển nhiên dạ côn nhìn về phía hoa xa la hoa xa la hơi hơi lao khói mắt một câu đều không nói đi vào gian phòng tâm tình tựa hồ rất hạ đông phương sảng nhìn trái lại nhìn một chút cảm thấy vẫn là đời ở chỗ này tương đối an toàn trong tiểu hoa viên chỉ còn lại có dạ côn cùng đã tử vong hồn thí thiên dạ côn hơi hơi thở phào một cái Nếu đáp ứng vẫn là muốn đem hồn thí thiên đưa trở về. Nhưng không biết, uyển nhiên có thể hay không chịu đựng lấy đà kích như vậy. Khiêng hồn thí thiên thi thể, giả côn tan biến tại tấm màn đen bên trong. Phía ngoài giả gia quân hoàn toàn không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Đi vào hồn thí thiên bên ngoài sân nhỏ, giả côn không có gõ cửa trực tiếp vọt đi vào. Trong phòng đèn vẫn sáng có lẽ uyển nhiên còn đang chờ hồn thí thiên về nhà. Giả Côn lúc này nghĩ đến vợ của mình, mặc kệ chính mình rất chế, các nàng đều sẽ cho mình lưu đèn. Mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, làm vì thây tử đều sẽ lo lắng. Giả Côn không có ý định trực tiếp nắm thi thể cho Uyển Nhiên xem, sợ Uyển Nhiên một thoáng không tiếp thụ được, vẫn là trước nói một chút. Nhưng Uyển Nhiên có một chuẩn bị tâm lý, đem thi thể trước thả ở bên cạnh, Giả Côn khẽ thở dài một tiếng, gõ cửa một cái. người nào trong phòng vang lên uyển nhiên mang theo cảnh giác thanh âm là ta giả côn trong phòng vang lên tiếng bước chân sồn rập uyển nhiên mở cửa ra nhìn trước mắt giả côn hỏi giả côn ngươi tại sao lại tới không ai trông thấy đi nói xong uyển nhiên còn nhìn chung quanh một thoáng giả côn hơi hơi ngăn lại uyển nhiên tầm mắt dù sao hồn thí thiên thi thể liền ở bên cạnh yên tâm không có người nhìn xem uyển nhiên vì chính mình lo lắng dạ côn đều không cách nào tưởng tượng uyển nhiên biết hồn thí thiên chết lại là phản ứng gì mà hai người bọn họ chỉ có nửa trưởng chi cách lại âm dương tương cách vậy thì tốt tuyệt đối đừng giống sáng hôm nay như thế phu quân hôm nay trở về còn nói nhưng ngươi cẩn thận một chút không nên bị người bắt được cách chui thái kinh không an toàn uyển nhiên nhỏ giọng nói ra sợ bị người nghe thấy giống như Dạ tôn càng xem uyển nhiên trong lòng cũng là càng không dễ chịu cũng không biết muốn làm sao nói đừng đứng ở bên ngoài vào nói phu quân hẳn là lập tức quay lại hắn nói có cái chuyện khẩn cấp đi xử lý một chút còn để cho ta cho hắn nấu xong mặt đâu vụng trộm nói cho ngươi a ta tăng thêm hắn không thích nhất hành thái Đến lúc đó khẳng định sẽ sổ mặt, nhưng liền không nỡ mắng ta. Tốt thú vị bộ dáng." Nói xong Uyển Nhiên còn che miệng kiểu nở nụ cười. Nhìn xem Uyển Nhiên nụ cười, đây là một cái không có chút nào chất bẩn nụ cười. Có lẽ qua đêm nay, cái nụ cười này lại cũng sẽ không xuất hiện tại Uyển Nhiên trên mặt. Dạ côn, làm sao không tiến vào hiện ở buổi tối có chút mát mẻ? vào nhà đi ngươi khẳng định là tìm phu quân nói chuyện hắn lập tức liền muốn trở về hắn nói sẽ không thật lâu uyển nhiên dạ côn trầm giọng nói ra u v quy quy mơ kỳ thật ta muốn nói với ngươi một sự kiện dạ côn trầm giọng nói ra chặt chẽ nhìn xem uyển nhiên uyển nhiên ai nha một tiếng tiến đến lại nói tại đây nói liền tốt tiến đến uyển nhiên đột nhiên quát nhẹ một tiếng hơi cúi đầu, giả côn dừng một chút, không nói chuyện gió mát theo kéo tới lay động uyển nhiên cái kia một đầu tóc xanh, một giọt ấm ánh sáng long lanh giọt nước rơi trên mặt đất, giả côn thấy được trong lòng chiếu nặng, ngươi không tiến vào được rồi, ta tiếp tục chờ hắn trở về, nói xong liền đóng cửa, mà giả côn đè lại môn, nhìn xem nước mắt hoành đầy mặt uyển nhiên, thấp giọng nói ra, uyển nhiên Hắn hắn đáp ốm ta, hắn sẽ không nói dối ngươi đi ta không muốn nói chuyện cùng ngươi uyển nhiên đột nhiên trở nên nóng nảy dâng lên. Bịt lấy lỗ tai không muốn nghe, kỳ thật thấy giả côn đột nhiên tới, uyển nhiên liền có một cố sự cảm không tốt. Nói nhiều như vậy, kỳ thật liền là đang an ủi mình, không phải mình chỗ nghĩ như vậy. nhưng nhìn giả côn cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt đến cuối cùng đều không thể tự an ủi mình uyển nhiên hồn thí thiên chết rồi dạ côn nói lời như vậy mười phần gian nan tựa như ngày đó nói cho nguyên trần cùng phong điền bọn hắn một dạng uyển nhiên mặc dù là bịt lấy lỗ tai nhưng uyển nhiên hay là nghe thấy dần dần uyển nhiên đột nhiên trở nên bình tĩnh đi lên nhưng dạ côn có thể cảm giác được Uyển Nhiên nội tâm căn bản cũng không bình tĩnh. Phu quân hắn nhất định sẽ trở lại, ta còn nấu mặt, ta đi nắm hành thái kẹp đi, không chọc phu quân sinh khí. Uyển Nhiên xoa xoa khóe mắt nước mắt, mang theo nụ cười quay người, giả ôn cứ như vậy đứng tại cửa ra vào. Uyển Nhiên đi đến bên cạnh bàn, trên bàn mì nước còn bốc hơi nóng. Cầm lấy đũa. Uyển Nhiên kẹp chặt hết sức cẩn thận, sợ lọt một cái hành thái. bởi vì uyển nhiên hiện tại liền muốn trông thấy hồn thí thiên nụ cười thấy hắn ngụm lớn ăn mì nước mắt không cầm được rơi xuống một khỏa một khỏa rơi vào mì nước bên trong a uyển nhiên cuối cùng nhìn không được phát ra thê lương gào thét tại trời tối người yên trong đêm lộ ra là như vậy bi thương giả côn nhìn xem uyển nhiên quỳ ngồi dưới đất phát ra khiếp người tiếng lòng gào thét đau thấu tim gan trên bàn những cái kia hành thái. dư ôm mì sợi. lộ ra là trói mắt như vậy. dạ côn không nói gì lẳng lặng trông coi phát tiết ra ngoài liền tốt. sau một hồi lâu, dạ côn thấp giọng nói ra, ta đưa hắn mang về. uyển nhiên gầy yếu bất lực bà vai một chầu cúi đầu hỏi ở đâu ta dìu hắn tiến đến. dạ côn đem bên cạnh thi thể nâng lên đến. nhẹ nhàng đặt tại bên cạnh bàn. Điều chỉnh tốt tư thế ngồi. Ngoại trừ nhắm mắt lại, vẻ mặt ảm đạm bên ngoài cũng không có mặt khác. Uyển Nhiên ngơ ngác nhìn Hồn Thí Thiên chậm rãi đứng dậy, bỗng nhiên nói ra, "Ngươi trở về." Tên đầu chọc này rất nguy hiểm, 62 chương 614 chúng ta về nhà một một câu ngươi trở về. Đã bao hàm rất rất nhiều. Uyển Nhiên lặng lặng ngồi tại Hồn Thí Thiên bên người, đưa tay sửa sang Hồn Thí Thiên tóc mai. ôn nhu nói, tóc đều loạn, này cũng không giống như ngươi, đói bụng không mặt còn nóng mắng thay, ta đem ngươi không thích hành thái đều kẹp xa tới. Hồn thí thiên ngồi yên lặng, không có có phản ứng chút nào. Thế nhưng tại uyển nhiên trong mắt, hồn thí thiên động hắn gật đầu cười, cầm lấy đũa ăn mì sợi, còn hỏi chính mình có muốn ăn chút gì hay không, mà uyển nhiên nhẹ nói ra. Phu quân kỳ thật theo ngươi lần này trở về, ta liền biết ngươi bị bệnh. Ta lại không ngốc. Ta có thể cảm giác được. Ta cũng biết ngươi không muốn để cho ta lo lắng. Ta chỉ có thể giả vờ không hiểu dáng vẻ. Mỗi ngày nhìn ngươi cố xả bộ lấy. Trong lòng ta cũng đau nhất ta lại không giúp được ngươi một tay. Mỗi ngày chỉ có thể nấu cơm cho ngươi. Lặng lặng chờ ngươi trở về. Ta thật là sợ đời không được ngươi trở về. Ngươi mỗi ngày ra cửa ta liền ta liền khẩn trương trong lòng đang nghĩ Có lẽ thế nào thiên Ngươi liền sẽ không trở về Là người khác mang theo ngươi trở về Một ngày này vẫn là tới Ngươi này cách lừa gạt Đã nói theo ta cả đời Lại đem ta một người lưu lại ta đã không có thân nhân Ngươi chính là của ta duy nhất Ngươi đi Ta lại biến thành một người Đứng tại cửa ra vào giả côn tựa hồ cũng có chút nhìn không được Ngô chỉ lão sư làm tình si say Đại bá làm tình đau khổ chờ đợi Hồn thí thiên làm tình càng là buông xuống cầu hận Thế đạo này cũng không phải máu lạnh như vậy Nhìn xem uyển nhiên cái dạng này Dạ tôn cũng sợ uyển nhiên làm ra việc ngốc Đó không phải là hồn thí thiên nghĩ nhìn thấy kết quả Ăn mì xong Chúng ta liền về nhà thái kinh không là nhà của chúng ta phòng nhỏ mới là nhà của chúng ta chúng ta liền giống như kiểu trước đây sinh hoạt rốt cuộc không ai sẽ đánh nhiễu ngươi ngươi chiếu cố ta đắt lâu như vậy đổi ta chiếu cớ ngươi ngươi tên ngu ngốc này chuyện gì đều chính mình khiêng uyển nhiên ôm thật chặt hồn thí thiên cánh tay khói mắt chảy ra một đạo lệ nóng dọc theo khuôn mặt chậm rãi chảy xuống dạ côn thấy cảnh này Đưa tay xoa xoa khói mắt. Đột nhiên rất muốn người vợ. Nghĩ cho các nàng một cái ôm. Đồng thời nói cho các nàng biết. Đời này đều sẽ bị rời đi các nàng. Sau một hồi lâu. Uyển nhiên đứng dậy. Thế mà đem hồn thí thiên thi thể cho đeo lên dạ côn giật nảy mình. Uyển nhiên như vậy nhỏ gầy. Làm sao có thể đọc được đồng một cái thi thể. Lại nói này đều đêm vui. Uyển nhiên giả côn nhìn không được kêu. Uyển nhiên cóng hồn thí thiên thi thể. Mày ngài chặt chẽ nhíu lại. Bất quá vẫn là ngẩng đầu nhìn giả côn. nhẹ nói ra. không có chuyện gì. ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm. cũng là như thế đưa hắn lưng về nhà. đây cũng là đến nơi đến trốn. Uyển nhiên. quá muộn. buổi sáng ngày mai lại không sao. ta biết phu quân hắn khẳng định cũng muốn trở về không muốn ở lại thái kinh giả côn nhớ tới hồn thí thiên cuối cùng thì thầm mặc dù thanh âm rất nhỏ nhưng vẫn là nghe được hắn đã nói muốn trở về lòng của bọn hắn xác thực nối liền cùng nhau vô phương tách rời cái kia ta đưa các ngươi về nhà giả côn thấp giọng nói ra giả côn cảm ơn ngươi có thể là ta không nghĩ Trên đường trở về. Ta có khả năng mang phu quân xem ngắm phong cảnh. Hắn trước kia lão nói không có thời gian theo ta. Hiện tại hắn thời gian rất nhiều. uyển nhiên nhẹ nhàng nhu cười. Nhưng là nụ cười như thế xem ở giả côn trong mắt. Lộ ra là như vậy thi lương. Có lẽ tại uyển nhiên trong lòng. Hồn thí thiên chết rồi. Lòng của nàng cũng cùng theo một lúc không có. Giả côn gặp lại. Uyển nhiên cuối cùng nhìn trầm chằm dạ côn liếc mắt, cõng hồn thí thiên thi thể hướng phía bên ngoài đi đến. Dạ côn khẳng định là không yên lòng, chuẩn bị theo sau. Còn đi chưa được mấy bước, một bóng người rơi vào, tử tốn nói, để ta đi. Dạ côn nhìn về phía bên cạnh nam tử. Không nhận ra. Ngươi là ai ta gọi mục thiên? Thiên la viện ship hạng 11. Ngươi chính là mục thiên giả côn âm ao nói ra. Hồn thí thiên trước đó cũng đã nói, mục thiên là đáng giá phó thác người. Đúng vậy, chuyện của ngươi tương đối nhiều, bọn hắn ta tới đi theo liền tốt. Mục thiên nhẹ nói ra, đi theo. Bất quá giả côn vẫn là gọi ở mục thiên. Còn có chuyện gì sao mục thiên quay đầu lại hỏi nói. Hồn thí thiên trước khi chết nói, muốn đem uyển nhiên giao phó cho ngươi. Mục thiên nghe xong dừng một chút, thấp giọng nói ra, hắn không làm xong, để ta làm. Sau khi nói xong, Mục Thiên liền đi theo. Mục Thiên cũng không có theo sát, mà là theo ở phía sau cách một khoảng cách trông coi. Giả Côn cảm giác, Mục Thiên vừa mới có ý tứ là thay hồn thí thiên thủ hộ uyển nhiên. Ba người thân ảnh dần dần tan biến tại Giả Côn trước mắt. Tan biến tại Thái Kinh đầu đường. Đến mức đi nơi nào. Giả Côn không biết một hồi gió mát đột kích. Đem trong phòng dầu điểm thổi tắt. nguyên bản sáng người phòng trở nên vũ áng dâng lên dạ côn nhẹ nhàng cài cửa lại có lẽ từ hôm nay trở đi căn phòng này sẽ không bao giờ lại có đèn sáng không còn có uyển nhiên tiếng cười đi ra biệt viện nhỏ dạ côn nhíu chặt lông mày hai tay nắm lấy lấy ngực tựa như chặn lấy một hơi không chỗ phát tiết cái kia đáng chết Có lá gan liền chính mình tới xếp thế mà lợi dụng hồn thí thiên cùng uyển nhiên tình cảm giết người ngươi nên xuống địa ngục. Nếu để cho lão tử bắt lấy, ngũ mã phanh thay cái kia lợi cho ngươi quá rồi. Ngươi sẽ biết cái gì gọi là hối hận làm người lão tử muốn đem ngươi thật sâu xé mối thù của chúng ta là càng ngày càng sâu đại bá thù. Hồn thí thiên thù, sẽ cùng các ngươi chầm rãi tính toán ta ôn ca cũng không phải tùy tiện nổi giận người. nhưng chỉ cần ta côn ca nổi giận hậu quả cái kia là phi thường nghiêm trọng về đến nhà dạ côn trực tiếp nằm xuống trong đầu toàn là vừa vặn tình cảnh chuyện này cùng uyển nhiên căn bản là không có quan hệ cuối cùng uyển nhiên vẫn là nhận lấy liên lụy cái kia cô độc bóng lưng Thay lương thút thiết dạ côn hít một hơi thật sâu chẳng cần biết ngươi là ai Ngươi đem phải bỏ ra trả giá nặng nề sáng sớm. Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi thái kinh. Tựa hồ mang theo tường thủy. Dạ côn sớm liền rời giường. Kỳ thật đêm qua cũng không chút ngủ ngon. Một mực đang nghĩ dùng biện pháp gì nắm người kia dẫn ra. Nhưng người này vô cùng thông minh. Từ nơi này lần liền có thể đã nhìn ra. Thế mà dùng hồn thí thiên tới giết đông phương sảng. hoặc là liền là muốn cho hồn thí thiên đi tìm cách chết tâm cơ của người này rất sâu a tôn côn sớm như vậy liền dậy đông môn mộng đi ra trông thấy nhi tử đứng tại đại sảnh cổng ngẩn người nghi hoặc hỏi dạ côn nhìn xem mẫu thân khẽ cười nói đúng vậy a ngủ không được đã xảy ra chuyện gì sao vẻ mặt có chút không tốt đông môn mộng lo lắng hỏi một người bạn chết rồi dạ côn thấp giọng nói ra người nào hồn thí thiên hắn đêm qua tới giết đông phương sảng hồn thí thiên cái kia hành thích trưởng tôm ngữ kiếm đế thích khách đông môn mộng cũng không là hiểu rất rõ hồn thí thiên Dạ côn nhẹ gật đầu u vinh quy quy mơ liền là hắn chẳng qua là bệnh hắn thực lực bây giờ chẳng qua là kiếm hoàng là bị người phái tới giết đông phương sảng